Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mã bài thuốc vừa độ và miệng cậu đã ngược ra ngoài. Cậu ấy cứ mê man mãi hai ngày mới chịu tỉnh lại, làm ai cũng lo sợ vò. Từ bàn lúc này dường như đã chết mất linh hồn, đôi môi khô khốc, má hóp lại, quầng mắt thâm đen. Cậu lảo đứng dậy, vị tay vào tường dò dẫm từng bước ra ngoài. Bóng chính từ sân chạy lại đỡ bộ. Con nghỉ ngơi đi Chưa có khỏe đừng ra đây gió độc lắm Mẹ con đang hầm cháo rồi Chút nữa bê tận đây cho con Nghe cha sức khỏe bây giờ là quan trọng nhất Nhìn con vậy cha cũng không chịu được Chúng ta phải sống tốt bảo vệ yêu thương lẫn nhau Có vậy khả tỉnh mới mỉm cười nơi chín suối Tử văn hật mạnh tay ông Trinh giả Bước nhanh ra ngoài Con không tích Vợ con không bao giờ bỏ con được Con sẽ tìm cậu ấy ngay Quay trở về bằng mọi giá Đi được vài bước mắt cậu đầu Hoa Hết cả lên ngã rúi xuống sân Ông chính lại bội vã Lao tới được con rẻ Hai người họ lại không tìm được Tử văn gục mặt xuống vai ông Nước mắt ướt hết cả mạng áo Chưa lúc nào cậu ấy yếu đuối Tuyệt vọng như bây giờ Trên khuôn mặt già nua đẩy ra những nếp nhăn Người đàn ông kia miếu máu vỗ nhẹ Sống lưng người bên cạnh Ông ấy cũng chẳng khá hơn cậu Trái tim ông cũng như chết luôn rồi Bà dần bê tô cháo hành Nóng hội dòng hẹn ngào Con ăn đi Đã hai ngày con chưa ăn uống gì hết Con muốn đợi khả tình về Thì phải giữ gìn sức khỏe cho tốt Chứ lúc con bé về đây thấy con uống yếu vậy Nói cho chúng ta không chăm sóc Con chu đáo Ông Trinh đưa ánh mắt đau buồn Nhìn vào Bà dần vội ra hiệu cho ông khuyên nhủ tử văn Đúng, đúng đây Con ăn đi Ăn mới có sức để chờ đợi tiếp Tử văn từ từ đứng dậy Cậu ấy lại chỗ bà dần cầm tô cháo đi vào nhà cha mẹ nói đúng Con phải khỏe mạnh Để đi tìm khả tình Vợ con bây giờ chắc chắn rất sợ Đang mong con tìm thấy cô ấy Tử văn múc từng thề cháo Nhưng sao cháo hôm nay mặn chát tới vậy cổ nuốt mái không thể trôi Nước mắt nước mũi cứ hòa lẫn vào nhau Dù cậu dặn là tuyệt đối không được giới lệ Nhưng vẫn không thể kiểm chế Khả tình em đang ở đâu Tôi nhớ em sắp phát điên luôn rồi Do sợ cậu ấy sẽ làm việc gì đó có lỗi bản thân Nên thầy lãng bàn bạc bà với mọi người một chuyện Họ lừa cậu ấy ở lại đây Sau 3 năm nữa đúng ngày này khả tình sẽ bình an quay về Họ vẫn cứ nghĩ thời gian ấy cậu sẽ nguyên ngoài nỗi đau kia Nhưng chẳng ai hiểu rằng từ lúc coi đi Cậu cũng như chết luôn rồi Tử ban cả ngày mặt bất lạnh tanh chẳng hề biểu cả Ngày nào cậu cũng đan lên Cậu ấy sợ Nếu gặp lại lỡ vợ mình mà mập hơn sẽ mặc không vừa nữa Mỗi tối khi mọi người đều đi ngủ hết Tử văn vẫn đang lúi húi xếp bếp Cậu hôm nào cũng làm rất nhiều bánh tu hú Bạn mọi người ăn bằng hết Tử văn sao không làm bánh khác đi Bánh này chúng tôi ăn ngán tận cổ rồi Bữa dẻo bữa dính có ăn quá Tử văn cười hưởng Bở tôi thích Cô ấy liền lúc ăn hết hơn chục cái cơ Mà là thật ăn vậy mà người vẫn cứ gầy tông teo Nên tôi phải học làm bánh cho bạn được Cho nhân thập cảm này cô ấy ăn nhiều máy ra hấp thụ được Nghe cậu ấy xong mọi người lại khẽ thở dài lặng lẽ bước đi Mấy cậu hôm nay mặn chát không khét lẹt Hôm thì hình thù méo mó Bởi cậu ấy chẳng có tâm trạng mà làm Nhưng ai cũng cố bảo nhau ăn cho bằng ít để cậu ấy vui lòng Ngày qua ngày Cuối cùng đến lúc lao ăn mày và thầy lãng cũng cúi chào tạm biệt Họ vẫn còn nhiều việc phải làm Ra đang một mực rủ tử văn về lại phụ chỉnh ra Như cậu quyết từ chối Cậu muốn ở lại đây đợi tới ngày Người con gái kia trở về Không còn cách nào khác Gia đang và ông Khải quay về phù để xem tình hình Tử văn vẫn một mình một góc Lâu lâu mới trả lời cho qua chuyện Tô Trinh Sau chuyện kia tâm tính thay đổi hoàn toàn Cô mở một tiệm thuốc chữa bệnh miễn phí cho người nghèo Do cô ấy giật giỏi Nên chẳng mấy chốc bệnh nhân kéo tới ủn ủn Có khi chật kín cả sân Ông chính và tử văn ngày ngày lên rừng hái thuốc, ông dạy cậu cách thăm khám các loại bệnh, phân biệt các loại thảo dược. Tổ chỉnh mỗi ngày đều học nấu các món ngon đổi khẩu vị cho cả nhà. Nhưng nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net